các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. giết chết đó lại chính là em trai của người duy nhất mà cô yêu lý gia hạo hay tin mẹ mình bị bắt nên đã nhanh chóng lái xe trở về ngừng việc tìm kiếm tống linh trên đường về lúc chạy qua đèo vì vượt quá tốc độ mà mất lái trong lúc chiếc xe sắp lao thẳng xuống vực không kịp nghĩ gì anh mở cửa xe lao thẳng ra ngoài bị chiếc xe phía sau chạy tới đâm trúng cả thân người đau lý gia hạo dường như bị tê liệt hoàn toàn anh không có một chút cảm giác đau đớn nào cả Hai mắt anh khép lại, tai cũng không còn nghe thấy gì, anh bỏ lại tất cả mà mê man. 7 năm sau, thành phố Roman, nước Ý vào tháng 6. Tiểu Ưu Nghiệt đứng lại, anh yêu em, Tiểu Linh. Thành phố này đã giơ cánh hoa bồ công anh bay trong gió rồi, tại sao em vẫn chưa về? Cô gái choàng tỉnh dậy từ trong mơ, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi tái nhợt, bên tai vẫn vang vang ngữ giọng oán trách của một người đàn ông xa lạ. Cô nhớ mày, lầm nhầm những câu nói nghe được Ở trong mơ rồi lắc đầu Ngước nhìn lên đồng hồ treo tường Đúng 6 giờ sáng, thật kỳ lạ Giấc mơ ngày càng nhiều Nhưng tại sao cứ luôn xuất hiện người đàn ông lạ đó Anh ta là ai Cô đứng dậy, tiến đến cửa sổ Được tay kéo nhẹ tấm rèm màu manh màu kem qua một bên Gió nhẹ nhẹ thổi mát lành Cô hít thở bầu không khí trong lành của thành phố Roma Theo những lượng thời gian Nếu không có trục trặc gì nữa thì hôm nay sẽ có người đến căn nhà cô về việc ăn uống không đủ chất dinh dưỡng làm việc quá sức ngủ không đủ giấc vân vân và vân vân nhưng điều này cũng quá quen thuộc với cô rồi nên không có gì phải bù đầu nhức óc cô bước vào trong phòng tắm về riêng cá nhân ăn mặc nhẹ nhàng dưới bước xuống nhà vẫn đủ thời gian người ấy tới thăm vừa đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng cô đã trông thấy người ấy đứng khoanh tay trước tủ lạnh đôi môi mím lại đầu hơi nghiêng nhìn cô cái bộ dạng của người ấy đang biểu tình cô là cái chắc rồi Cô lẻ lưới, nhốn vai, cười hì rồi tiến lại xác ghế sofa ngồi. Thầm Di, anh đến từ khi nào? Thầm Di bước đến cốc đồ cô một cái, rồi ngồi xuống đối diện cô. Tên của anh trai mà em gái gọi như vậy sao? Cô cười hề hề. Vừa đáp xuống sân bay là anh tới thẳng đây. Công việc tốt chứ? Thầm Di khoanh tay trước ngực, dựa lưng ra sau ghế. Nghe nói em sẽ về nước, chỉ để tham dự buổi triển lãm tranh của một nhân vật chưa hề có tên tuổi trong giới. Cô gái gật đầu. Ừ... Thầm Di khẽ nhớ mày gọi tên cô Tiffany Sao cơ? Em là người nhân gốm không phải họa sĩ đúng chứ Tiffany cười hả hai tiếng với phải đắc ý Anh đi hiểu gì chứ Tốt nhất là cứ làm đại luật sư đi Về nghệ thuật Trong hai anh em chúng ta Chỉ cần có em hiểu về nó là được rồi Thầm Di nhận miệng cười Nói sang chuyện khác Hôm trước Jean có gọi cho anh Cậu ấy bảo em gần đây không được khỏe Hay đau đầu Tại sao không đi khám Tiffany nhăn mặt Chuyện nhỏ như vậy Mà anh ta cũng kể cho anh nghe được à? Ai bảo em là em gái của anh Lại không ở cạnh anh trai của mình Mà chạy đến một đất nước khác Khiến anh phải lo lắng Thật quá đáng Mọi chuyện đều là anh tham báo cáo với anh Thầm Di nhớ mày Uống một ngụm nước nghiêm nghị nói Cậu muốn như vậy Thì phải biết tự lo cho mình rõ chớ. Yes Thành phố Thượng Hải Trung Quốc Lê Gia Hảo không ngờ Tống Minh cứ như vậy mà mất hút Mang theo cả thế giới của anh mà bỏ đi một lần nữa Không hẹn ngày quay về Gió thổi, cánh hoa bổ công anh trên bầu trời xanh thảm tung bay chiếc khung cảnh đẹp đến vậy Lý Gia hạo lấy khe khẽ thở dài Hôm nay là sinh nhật lần thứ 35 của Lý Gia hạo Cũng là ngày triển lãm tranh do anh mở ra Tất cả những bức tranh được treo lên đều màu màu sắc của nỗi nhớ Đường nét ảm đạm Chỉ có gương mặt của Tống Linh Được anh thể hiện rất nổi bật Mỗi bức tranh là một cung bậc cảm xúc Được thể hiện lớn dần suốt 7 năm qua Kể từ lần thứ hai Tống Linh rời khỏi anh Thật không ngờ Tống Linh lại ngựa chỉ trong tim anh lâu như thế Mà anh không thể nào buông bỏ được tình cảm ấy bố truyền lắm được đông đảo sự chú ý của mọi người Tất cả đều khen ngợi và ca tụng Truyền nhau rằng sẽ có thêm một nhân tài mới Về hội họa Nhưng đối với lên gia học Một biết của anh là thông tin này Sẽ bay cao xa và truyền đến tay của Tống Linh Vì anh biết cô rất quan tâm đến nghệ thuật tranh vẽ Anh chỉ mong được gặp lại cô Giải quyết những mâu thuẫn khi xưa Giải đi mối thủ hận của cô Chỉ không cầu mong gì hơn về tình yêu của hai người nữa Nhưng thực chất, trong thâm tâm của anh không hẳn chỉ như vậy Anh muốn biết cuộc sống của Tống Linh ra sao Có hạnh phúc hay không Có sống ổn không Và đâu đó là sự hy vọng Chiếc xe lăn chạy chậm chậm Xuyên rước qua từng ngóc ngách Của căn phòng triển lãm lớn này Sau đó dừng lại, cách Tiffany độ trưởng 3 mét Lý gia hạo ngồi trên xe lăn tựa hồn như xúc động Tiffany đang ngẩn ngơ Nhìn một bức tranh treo trên tường Mà không biết có người đang nhìn mình Trong tranh là bóng lưng của một chàng trai Đang ngồi trên xe lăn Hướng về chiều của gánh hoa bồ công anh bay theo gió bóng lưng ấy nhìn rất hay lương cô nhìn xuống dòng giới thiệu vắn tắt được để bên dưới yêu và hận sựa chấp niệm không thể buông bỏ bên nào nặng bên nào nhẹ em phân rảnh rất rõ em từng nói lời xin lỗi chỉ bởi vì hai tay từng yêu cũng từng nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net